sáu mươi trương vân bạo đạn chế địch cái này không phải vũ khí là thuật hơn nữa còn là ép cấp áo nghĩa không ít người đều kinh hô đứng lên bọn họ đều không nghĩ đến dịch thần ngoại trừ huyết k ế giới hạn chế tạo ra mạnh mẽ đại võ khí ở ngoài còn có lợi hại như vậy thuật âm âm một viên mỹ sủ cô bạo đạn trực tiếp đánh phía họ r ổ xì maz tích chứa lôi điện lực lượng có thể nói tê thiên liệt điện ra số m ọ n họ r ổ xì maz trong mắt nổi lên vẻ ngưng trọng một tay đè xuống đất một đạo to lớn quỷ diện môn hộ xuất hiện tại h ò r ổ xì ma dư trước mặt mì xù c ô bạo đạn đụng vào mặt trên oanh một tiếng trực tiếp đem giả sổ mòn xe rách để ta nhìn ngươi một chút thuật có thể đạt được trình độ gì tam trọng giả sổ mòn h ò r ổ xì m à giữ k h ẽ quát một tiếng lần nữa đè xuống đất xuất hiện ba đạo cùng vừa rồi giống nhau như lúc giả sổ mòn một đạo tiếp một đạo không ngừng ngăn cản mì xù c ô bạo đạn phá dịch thần k h é c quát một tiếng mỹ sủ c ố bạo đạn khuyết tán ra trực tiếp đem tam trọng dạ sổ mòn đánh bể như vậy kinh sợ lòng người lực lượng hủy diệt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn dịch thần ngươi mỹ sủ c ố bạo đạn hoàn toàn chính xác lợi hại liên tục phá vỡ bốn đạo dạ sổ mòn nhưng tiếc là ngươi thuật uy lực cũng đến đây chấm dứt họ r ổ xì m a r nói rằng thực sự là thế này phải không dịch thần mặt mang châm trọc a họ r ổ xì mars b n g nhiên kêu thảm một tiếng tất cả mọi người phát hiện theo mịt xù cô bạo đạn phá nát giả sổ mòn đụng vào trên mặt đất c ư nhiên tạo thành một cái lôi điện giải đất phóng phật một cái lôi điện t r ậ n pháp mà họ rổ xì m à không tìm đường chết thì không phải chết đứng ở chỗ nào không được hết lần này tới lần khác phải đứng ở mịt xù cô bạo đạn lôi điện giải đất bên trên cường đại lôi điện đưa hắn tóc đều điện dựng thẳng lên tới lần này có thể nói là ngay cả đi tóc đẹp tiệm điện phát tiền đều tiết kiệm nữa nhưng lại không cần trả thù lao miễn phí lôi đ ỉ n h viên đạn một viên lôi đ ỉ n h viên đạn phá không mà ra bắn và o ở lôi điện trong khu vực di động hết sức khó khăn od rổ xỉ m à trên người phanh lúc đầu chỉ có thể bắn thùng od rổ xỉ m à thân thể lôi đ ỉ n h viên đạn cái này phút chốc c ư nhiên đem od rổ xỉ m à đầu cả viên đánh bể lôi điện dài đất thời gian kéo dài không phải quá dài rất nhanh thì tiêu thất chỉ để lại od rổ xỉ m à nám đen thân thể nằm trên mặt đất dịch thần lại rất sợ họ rổ x ì maz bờ ơn tờ tư liên tục bổ túc mấy phát nặng hơn bể đầu họ rổ x ì maz đại nhân sẽ không thua đi không ít cổ nổ hạ nỉ dạ coi như đối với họ rổ x ì maz tự tin đi nữa chứng kiến dịch thần trợn buộc phát ra cường đại mịt xù cổ bạo đạn cũng không bình tĩnh may mắn họ rổ x ì maz không để cho bọn họ chờ lâu nếu không cổ nổ hạ đích sĩ khí sẽ chạy xuống một đạo kiếm phong t r ậ n từ dịch thần dưới chân của đâm ra đến dịch thần chưa biết tiên tri một dạng trước giờ né tránh ra tới là vâng đúng cái này một loại cảm giác không sai nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ chém giết một cái nham ẩn thôn thượng nhẫn sau đó đôi mắt tinh quang l ó e lên hắn có thể khẳng định dịch thần né tránh nhỏ rổ xì mà đánh bất ngờ một kiếm cùng né tránh chính mình phi lôi thần một dạng thủ đoạn a n h cấp cường giả quả nhiên khó đối phó dịch thần thở nhẹ thở ra một hơi so với nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ họ rổ xì m à tuy là dễ dàng đối phó rất nhiều thế nhưng đối với bây giờ dịch thần mà nói giống nhau là cường đại đến khó có thể đối kháng có chút không chú ý đầu dọn nhà là rất bình thường sự tỉnh tình người c ư nhiên tránh ra họ rổ xì maz từ trong lòng đất thăng lên đôi mắt viết đầy kinh ngạc hắn có thể khẳng định dịch thần trước đó không có phát hiện dịch thần tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động còn không có nhanh như vậy làm sao có thể né tránh phi lôi thần chi thuật đều có thể né tránh huống ngươi cỡ san á t họ rổ x ì m à d ư ngươi quá để ý mình dịch thần lạnh lùng nói rằng trên thực tế tâm lý cũng là một hồi chứng đau đánh tiếp nữa lời nói hắn liền chi chỉ không nổi dịch thần để cho ta tới người khác không phải tinh t ư ở n g cả dù ra nhưng là biết rất rõ chứng kiến dịch thần vừa rồi lại sử dụng hai dị v ờ nàng nhưng là đau lòng cực kỳ trước tiên vị thú hóa chắn dịch thần trước người dịch thần gật đầu ánh mắt không chút do dự nhìn về phía cả ca si đã không có họ rổ si maz trừ phi nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ trực tiếp đem cả cà si đổi u về cổ nỗ hạ nếu không hắn khó không thể lại nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ ngăn cản hạ giết cả cà si có sau khi quyết định dịch thần lập tức hành động cả cà s i cẩn thận trận doanh ở giữa nhìn chăm chú vào dịch thần hướng đi nạ dạ sĩ cả c ụ trước tiên nhắc nhở thật vướng bận dịch thần cầm trong tay c ả thư kích bộ thương cho nạ dạ xỉ cả cù một thương đồng thời d ơ lên c ặ t thủ thương nhắm ngay cả cả si đáng tiếc nạ m ỉ cả dở m ỉ nạ tô đã sớm để phòng dịch thần chứng kiến dịch thần cử động một cái phi lôi thần lập tức đem cả cả si đưa đến còn lại địa phương đi để dịch thần chỉ có thể lần nữa vô công nhi phản ta xem ngươi như thế thích cứu người như thế thích ngăn cản ta báo thù ta nhìn ngươi phi lôi thần ngươi cứu bao nhiêu người dịch thần quát lạnh một tiếng s ù chỉ cả đại nhân bang cả dù giả ngăn t r ở họ rổ xi m à gi cho ta một chút thời gian được s ù chỉ cả nhưng là nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu nghiên cứu qua dịch thần ở lúc chiến tranh sau khi biểu hiện vừa nghe nhất thời đại hỷ nội tâm nhưng là đối với nạ m ì cả giờ m ì nạ t ô một hồi cảm kích m ì nạ t ô lao đệ ta thực sự là cảm kích người a nếu như không phải ngươi lần nữa ngăn cản dịch thần báo thù nói người này cũng sẽ không giúp chúng ta nham ẩn thôn đến nước này a cả dù dạ dịch thần thả người nhảy đi tới hóa thành sủ cả c ủ cả dù dạ đỉnh đầu hợp tác vô số lần cả dù dạ trước tiên đem sủ cả c ủ trả cờ dạ chế tạo trở thành thích hợp dịch thần sử dụng trả cờ dạ truyền cho hắn mây bạo nổ hỏa tiễn đạn phóng ra dịch thần vung tay lên chế tạo ra một đa m mở mây bạo nổ hỏa tiễn đạn dồn dập hướng về phía cổ nổ hạ quân đội chô ở trận doanh phóng ra đi qua nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ t ổ ngươi có thể cứu được cả cả si ta xem ngươi có thể không thể cứu được còn lại c ô nổ hạ mỹ ra vũ khí mới nạ dạ si cả c ụ đồng tử co rụt lại lại là toàn bộ vũ khí mới mỗi một lần dịch thần chế tạo ra toàn bộ vũ khí mới tổng hội trước tiên vận dụng ở c ô nổ hạ trên người trước tiên dùng c ô nổ hạ tới chắc thí vũ khí phi lôi thần chi thuật nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ t ổ sắc mặt đại biến bất chấp đánh chết chung quanh nham nhẫn hất tay một cái ném ra rất nhiều phi lôi thần phi tiêu rơi vào hỏa tiễn vân bạo đạn bên trên vĩ thú ngọc cả rủ dạ hé miệng ba một đạo lớn đại hát sắc v ĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài ghê tởm nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ vẻ mặt lo lắng dịch thần vũ khí phối hợp cả rủ dạ v ĩ thú ngọc để nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ khắp nơi cứu hỏa họ rồ xị mạt muốn đi hỗ trợ bất quá lại bị sủ chi cả toàn lực cả n lại. ảnh phân thân chi thuật dịch thần lặng lẽ kết liễu một cái ấn một cái ảnh phân thân ở sủ cả cụ thân thể che lấp lại xuất hiện tại trên chiến trường cả dù ra lặng lẽ đem trả cờ dạ giao cho cái này ảnh phân thân chật cái này ảnh phân thân sẽ không thấy bóng dáng một chiêu này thì như thế nào dịch thần mượn mê ngông sủ cả cụ trả cờ dạ chế tạo ra một trận máy bay ném bom bay đến trên cao bay đến cổ nổ hạ nỉ h dạ nhiều nhất địa phương trực tiếp phóng một viên đặc biệt to lớn vân bạo đạn cầu thả cầu vô tốt